thay bí giờ bí đau sau muống sau cần mồng tươi nước mắm bột ngọt muối hột khổ qua gì không tiếng dao vang vẳng trong chèo của một cô gái đang chèo ghe trên sông làm cho mọi người trong nhà nghe thấy liền ảo ra tới tấp hô lớn có có mẹ ơi tấp vô đông cho gì một lít nước mắm đi bơi có tiếng cô gái trả lời bằng chất giọng ngọt ngào vang vọng đúng nét con gái miền tây dạ dì tư sẽ sì đứng đó đợi con một chút, con tấp vô liền. thế là vừa tấp vào bờ, một đống người liền vây quanh cô gái, tiếng nói xen lẫn nhau nghe đến nhức cả đầu. người thì mua sau, người thì mua bầu, mua bí, khiến cho cô gái trên ghe phải đi ra đi vô bán hàng đến bù đầu. nhưng trên môi vẫn nở ra nụ cười duyên dáng mà bán cho từng người. ai ở miền tây sông nước thì chắc chẳng mấy xa lạ với những tiếng giao hàng bán trên sông. Tiếng rau ấy có lẽ không ở đâu có được, ngoại trừ cái miền Tây sông ngòi chẳng chịt này. Tiếng rau không đứt quãng, kéo dài từ mũi ghe cho tới lái theo từng tên rau củ, chất đẩy tươi roi roi. Tiếng rau thân quen đến nỗi, bọn con niết cũng thuộc nằm lòng, và mỗi lần chơi bán hàng hay nhái theo, xem hơi ai dài hơn, hay là ai bị đứt quãng giữa trường để thi đua. Người đến, người đi rồi cũng tan, cô gái trên he bán hàng chỉ còn một người khách cuối cùng, cô hỏi. Dì Tư mua gì để con lấy cho? Trời quơ, ta đợi mày từ nãy tới giờ, bề bán đắt quá trời nên đứng chờ ngoài, bề bán cho xong rồi mới mua đấy. Chân tao yếu lắm mày ơi, chèn chúc mắc công té lội họng là đi gặp ông bà tổ tiên luôn đó con. Đầu bầy đồng cho tao lít nước mắm và một trái bí đao, ta đem về nấu canh cho sấp nhỏ ăn cái. Dạ có liền đây ạ. Cô gái dù mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi mà đi vào trong ghe bán hàng. Lát sau cô đi ra, chân tay cầm một chai nước mắm với một trái bí đao đã được cho vào bọc ni lông, cột lại kỹ càng đưa cho khách. Của gì đây? Nước mắm hai chục, trái bí đao tám ngàn, tổng cộng là hai mươi tám ngàn ra gì? Rẻ vậy bây, hẹn gì bán đắt quá trừng mén. Dạ. Cô gái nhận tiền rồi cười tươi bỏ vào túi áo bà ba. Như chợt nhớ ra điều gì đó Quay lại nói tiếp Mà dì tư ơi Mai mốt dì tư Đừng có kêu con bằng mén Như lúc nhỏ nhen Nghe kỳ lắm Dì cứ kêu con Bằng út tiên là được rồi Mèn đét ơi Bữa nay bày đặt ngại nữa hen Ta cơ mây bằng mén Từ hồi đó Bây giờ quen rồi Kêu tiền khác á, Thấy cứ kỳ kỳ À mà thôi Ta vô nhà làm đồ ăn Cho ổng với sấp nhỏ ăn liền Không thôi Lát ổng về mà chưa có cơm ăn á. Ông chửi tao đó "Cứ đi nhà mến. Sี่ tư này kỳ ghê vậy đó." Bà tư dẫu nghe vậy thì cười khà khà rồi nhanh đi vào trong nhà mất hút. U Tiên ngồi trên mũi ghe nghỉ mệt, lấy phích nước đá uống một hơi dài, hà ra một tiếng, giai chiều đã khép, sở cười nhẹ. Cô cầm lấy cây chèo, định bơi đi thì có tiếng gọi. "Cô gì ơi, đợi tôi một chút." U Tiên quay đầu lại thì thấy có một chàng trai ăn mặc lịch sự, quần tây áo sơ mi đóng thùng. Chắc không phải là người dân gốc ở đây Thấy anh đang chạy về hướng của cô Kêu lớn Nên út tiên dừng lại hỏi Dạ anh muốn mua gì Tôi Tôi muốn mua Chàng trai chưa kịp nói hết Thì có thêm một người con trai khác Đến vỗ vai người này rồi nói Cái thằng quỷ này Người ta buôn buôn bán bán Đi đi về về cả chục cây số Mà mày đứng cả năm kiểu này Thì chừng nào người ta mới về được nhà Út tiên nghe hại người này nói chuyện Mà lấy tay che miệng cười Cô biết người vừa đến là hai hậu Con của dì Tư Dẫu Vừa rồi con lại đây mua hàng Hai hậu quay qua út tiên cười hiền rồi nói Xin lỗi út nha Thằng này nó có cái bệnh nan y ấy hễ gặp gái đẹp là bị cả năm như vậy đó Út thông cảm Dạ có gì đâu anh Em thấy vậy cũng dễ thương mà Ủa anh hai về hồi nào vậy Anh mới về cái rột nè em Em bán cho anh thêm một ký đường nữa nha Lúc nãy mà anh ra mua đồ, mà quên, nên kêu anh chạy ra mua. Cái thằng quỷ này tài lanh, đòi làm anh hùng sung phong đi. Ai gẻ gặp, gặp út đẹp quá, tức là nó cả năm luôn. Út tiên nghe vậy, thì bật cười thành tiếng, nụ cười làm sao xuyến tấm lòng của Khải. Bạn thân chí cốt của hai hậu, trên Vĩnh Long, nơi anh làm việc. Út tiên cười xong, thì đi vào trong ghe, lấy ra một bịch đường được cân sẵn, rồi đưa cho hai hậu. Của anh nè! Một ký 22 ngàn nha Dạo này gần Tết nên đường lên giá Không sao Anh hiểu mà Mai út có rảnh không Lên nhà anh chơi Mai em bận đưa ngoại đi khám định kỳ rồi Anh tới trưa em mới về cơ Vậy thôi Bữa nào anh rảnh Anh xuống thăm ngoại Giờ em đi bán đi Kẻo trễ ngoài trông đấy Dạ vâng vậy em đi nghe, Mai mốt nhớ mua ủng hộ em nha Nói rồi, Út Tiên trống cây chèo bơi xuôi theo dòng nước băng băng hướng ra chợ. Hai hậu quay qua nhìn Khải, đang ngoáy theo bóng lưng của Út Tiên mê đắm. Anh vỗ vào vai của Khải một cái rồi nói. Mất hồn hả mày? Khải giật mình nhìn sang thằng bạn, rồi gãi đầu cười e thẹn. Anh đưa tay lên cặp cổ thằng bạn hỏi. Ê mày, nhỏ đó, nhỏ nào mà đẹp dữ. Ủa, mày hết cả lâm rồi à? Cả năm kệ cha của tao hai thẳng cứ thế vừa đi vừa trò chuyện về cuộc đời của Út Tiên từ nhỏ cho đến lớn qua lời kể của hai hậu thì Khải biết được Út Tiên từ bé đã mồ cô cha lẫn mẹ và được bà ngoại nuôi lớn đến bây giờ ngoại của cô là bà Bảy Hoa năm nay cũng đã hơn 70 sức khỏe rất yếu mấy năm trước bà còn đi ghe bán với Tiên nhưng mấy năm sau này sức khỏe suy giảm nên chỉ có thể ở nhà giao ghe hàng lại cho Tiên bán một mình. Hai bà cháu sống nương tựa với nhau như vậy mà lại rất vui vẻ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hai hậu biết những chuyện này cũng vì bà Bảy Hoa và mẹ của hai hậu có họ hàng xa, nên từ nhỏ hậu và Tiên chơi với nhau rất thân. Nhà nội của anh thì lại sát bên nhà Tiên, nên mỗi lần đến đó hậu đều qua nhà của Tiên chơi, có khi còn ở đó ăn ké một bữa cơm hoặc chơi cho đến tối mới chịu về. Nghe hậu kể xong, Khải cũng cảm thấy có chút động lòng với cô, bởi vì Khải cũng là một người mất mẻ từ nhỏ, anh hiểu cái cảm giác tủi thân là thế nào. Huống hồ, tiên còn mất cả hai người yêu thương nhất như vậy, anh càng thấy thương cô hơn. Hôm sau mới sáng, Khải đã lôi đầu hai hậu dậy thật sớm, hậu còn đang mơ màng chưa tỉnh mộng, giọng anh lè nhè như người say rượu hỏi. Cái thằng ôn binh này, mới sáng sớm mày làm cái gì mà kéo tao như kéo sáng ngôm vậy? Khải cười khà khà, cầm hộp keo vuốt tóc, thoa lên đầu rồi nói Chẳng phải hôm qua mày nói, bữa nay mày lại nhà út tiên thăm bà ngoại của cổ, mà quên rồi hả? Tao bảo bữa nay đi hồi nào chứ? Tao nói chừng nào rảnh tao mới đi mà Thì đó, hôm nay mày rảnh nè Sao mày biết tao rảnh? Hôm nay tao mắc chở mẹ tao đi chợ mua đồ ăn rồi Khải nghe vậy cười ha hà, xong đi tới chỗ của hai hậu đang ngồi vỗ vai thẳng bạn bốp bốp mà nói Chuyện đó mày khỏi lo, hồi sáng tao chở bác gái đi chợ rồi mới về kêu mày dậy đấy, bây giờ mày đi rửa mặt thay đồ lẹ lên, tao ra xe ngồi chờ á. Vừa dứt lời, khả đi mất hút, hai hậu ngồi trên giường che miệng ngáp một hơi dài nói. Không lẽ nó bị trúng tiếng xét ái tình với con bé út tiên rồi hả ta? Lật đật bỏ dậy, trong cơn buồn ngủ nửa vời của mình, hậu đi cái tướng liêu siêu muốn té ngã, mà đi xuống đằng sau rửa mặt phải chuẩn bị xong xuôi, leo lên xe Ngồi tự nhủ với lòng Dáng lên Khải ơi Đừng có hồi hộp căng thẳng quá Rồi đứng đó nhìn ẻm Mà cả năm không nói nên lời Chắc thằng quỷ kia nó chọc từ năm này qua năm sau luôn đó Mày phải gồng lên Đang quyết tâm giữ lắm Thì hai hậu đi ra thấy trên xe máy Thằng Khải đang ngồi toàn là quà Bánh, trái cây Hậu ngạc nhiên hỏi Ủa, bộ mày chuẩn bị đi hỏi vợ hay gì vậy Khải Khải giận mình quay qua gãi đầu cười ngại ngùng đáp Có đâu mày Tại vì tao nghe bác gái nói Qua nhà người ta ấy, là phải có quà biếu cho đúng phép Mà tao không biết mua cái gì đến để biếu Bởi vậy tao mua hết mấy cái người ta hay tặng luôn cho khỏi thiếu Hải hậu đứng đó ôm bụng cười sạc sủa Bao nhiêu đây mà mua thêm buồng chầu cao với rượu nếp nữa Là đúng như đi hỏi cưới con người ta luôn rồi chứ gì Mày tính đi bằng xe máy hả Ờ chứ đi bằng cái gì ham vợ tới bị khủng khí chuột rồi hả thằng quỷ? Nhà của Út Tiên đâu có đường cho xe vô đâu. Muốn đi thì phải đi bằng ghe kẻ cha ơi. Ủa vậy hả? Tao có biết đâu. Vậy mày phụ tao lẹ lên coi. Đem mấy cái này xuống ghe đi. Trời chưa chật rồi đấy. Thế là hai thằng ôm cả đống quà lỉnh cả lỉnh tình. Mà thằng Khải mua đem xuống ghe. Trên đường đi, Khải luôn miệng hỏi hậu tới chưa. Làm cho hậu bực cả mình. Sau khi đến nơi, ghe tấp vô trước một ngôi nhà lá đơn sơ, nhìn bên ngoài rất gọn gàng sạch sẽ. Trước nhà còn có bóng dáng của một bà lão đang ngồi trên chiếc giường tre, lựa gạo sàng qua sàng lại rất thành thục. Hậu đi nhanh vào trong kêu lớn. Ngoài ơi, biết ai tới không nè? Bà Bảy Hoa ngước mặt lên nhìn theo đôi mắt nheo nheo lại, cố gắng giòm, nhưng chỉ thấy mờ mờ. Bà cất tiếng chầm ấm nói. Đứa nào vậy bay? cứ tiền đang nhóm lửa sau nhà, nghe có tiếng người nói chuyện thì đi lên. Thấy Hai Hậu và Khải đang xách một đống đổ lỉnh kỉnh đi vào, cô cười tươi rói. "Anh Hai Hậu ra ngoại Bà Bảy Hoa nghe vậy thì cười tươi vui mừng. "Trời qua, thằng Tuấn nó hả bây sao lâu rồi không có về thăm ngoại vậy con? Tao nhớ bay quái trời qua đất luôn đó." "Trời ơi ngoại ơi ngoại, năm nay con lớn trả bá rồi, ngoại cứ hết kêu con bằng thằng Tuấn hoài." Nghe ngại muốn độn thổ luôn vậy đó Đâu Bây thử độn thổ cho ngoại coi tao Ta lớn từng tuổi này rồi Mà chưa từng thấy người ta độn thổ như thế nào à nghen Ngoại cứ chọc con hoài Cả bốn người Cười rôm giả cho tới khi khả đi đến Để quả bánh lên giường rồi thưa Dạ thưa ngoại Con có chút quả bánh Xin biếu ngoại ăn lấy thảo Ủa đây là đứa nào nữa Hải hậu nhanh miệng đáp đó là thằng bạn của con ở trên Vĩnh Long nó ngoại. Nói giữa chừng hai hậu sắp lại gần bà bảy, nói nhỏ với bà cái gì đó không nghe rõ, bà mỉm cười hiền hậu nói: "Út Tiên à, con coi nớ nấu cơm chiều nhiều nhiều một chút cho hai đứa nó ăn đi nghe. Còn thằng Tũn của Lộn thằng Hậu bây giờ đỡ ngoại vào trong cho ngoại hỏi chút chuyện cái coi." Dạ. hại hậu cố tình, hai hậu cố tình giả thiệt lớn cho Khải và Út Tiên nghe. Rồi đi đến nắm cánh tay của bà Bảy Đỡ bà đi vào trong nhà Khải đứng đó gãi đầu không biết nói gì Út tiên đi nhanh vào trong nhà Đem ra một ly trà rồi nói Anh ngồi đi Lại chơi cho con mặt là được rồi Lại còn bài đặt quà cáp chi không biết Khải cười rạng dỡ đáp Có bao nhiêu đây thôi Em nhận đi đừng có ngại Út tiên nghe không Liền biệt miệng cười hi hi Làm cho Khải có chút ngại ngùng Anh trách thầm trong bụng Lại cả năm nữa rồi trời ơi, sao mày vô dụng dữ vậy Khải? Em xin lỗi, tại mắc cười quá. Không, không sao đâu. Út tiền nghe vậy thì lại càng mắc cười hơn. Khải thấy cô cười mà trong lòng cũng vui lây. Tiền cười ngây ngất làm cho Khải cười theo. ơi thế là cả hai nhìn nhau mà cười lên ha hả. Đến bữa cơm, cả bốn người quê quẩn bên nhau, hai hậu hải Hôm qua con nghe út nói đưa ngoại đi khám tổng quát Ngoại đi chưa? Kết quả ra sao? Ngoại đi rồi Đi từ hồi trời chưa sáng Đặng còn phải nộp hồ sơ Sổ lúc đó mới có vài người thôi Nhân sáng bác sĩ đến là vào được khám sớm Sức khỏe của ngoại vẫn ổn Không sao cả Khải ngồi bên cạnh im thiên thít Không dám nói một câu Anh sợ mở miệng ra Nó lại bị cả lăm Làm cho út tiên và ngoại cười chê Bà Bảy Hoa cười nhẹ nhàng Quay qua Khải nói Con năm nay bao nhiêu tuổi? Khải Ngập ngừng cố gắng hít thở sâu mà trả lời. Dạ, con... con bằng... bằng tuổi với hậu. Ừ, lớn hơn con út hai tuổi. Nhà con được mấy anh em. Một... một mình con. Thằng hậu ngồi kế bên nghe không ổn lắm, liền quay qua nhắc. Mày trả lời với ngoại cọc lốc kiểu gì đấy? Bố không muốn lấy vợ nữa hả? Tao... tao... Khải nhìn Tiên rồi lại nhìn Hậu Anh muốn trả lời Nhưng cổ họng lại nghẹn cứng Bà Bảy hoa ra cuộc trò chuyện với Hậu Nên cũng hiểu được lý do tại sao Khải lại bị như vậy Bà nói Út Tiên à Ngoại muốn ăn ớt Con ra sau nhà Bẻ vài trái rồi rửa sạch đem lên đây cho ngoại Dạ Út Tiên dạ xong rồi đứng dậy đi ngay Lúc này Tim Khải mới ngừng đập nhanh Mà trở lại như bình thường Bà Bảy hoa hỏi tiếp nhà chỉ có một mình con là con trai thôi hả? Út tiền đi thì Khải đã không còn trở ngại gì trong việc ăn nói, anh đáp nhanh. Dạ đúng rồi ngoại. Ừ vậy thì không cần tranh chấp gia sản với ai về sau, tốt lắm. Khải nghe bà nói xong, còn chưa kịp hiểu bà đang nói gì thì lại nghe hỏi tiếp. Thường ngày con làm công việc gì? Dạ thường thì con phụ ba con nhập trái cây về bán, hoặc là thiếu người thì con làm tài xế đi giao luôn giỏi, có công ăn chuyện làm đàng hoàng. Vậy con đã có người mà mình thích chưa? Dạ, con chưa có đâu bà. Con chỉ mới để ý út út. Khải chưa nói hết câu thì út tiên lên tới, làm cho anh có chút sượng và lại tiếp tục nói cả lăm. Bà bảy phì cười hiểu ý anh, nên bà không hỏi nữa mà chỉ nói rằng sau này nếu có rảnh thì thường xuyên đến đây chơi với ngoại nghe. Cười nhà ngoại tuy rách nát nhưng ngoại sẽ luôn đón chờ các con đến. Cả hai hậu và Khải đều gật cười vang, không khí bớt căng thẳng, làm cho Khải cảm thấy đây là một gia đình thứ hai của anh, và người con gái này chính là nguyên do cho cảm giác kỳ lạ đó. Sau bữa ăn, hậu và Khải ra về, hứa sẽ quay lại thăm ngoại nữa nếu rảnh. Khi hai người vừa đi, bà phải quay qua nhìn tiên triều mến hỏi. Con thấy thằng Khải thế nào? Con thấy cũng dễ thương mà ngoại. Chỉ dễ thương thôi hả? ngoại thế nó thích con lắm mà nha. Ô tiền nghe vậy, thì e thẹn cười mỉm chi đáp. Có đâu ngoại ơi, con mới gặp anh có hai lần mà yêu thương cái gì chứ. Chi hồi đó tao gặp ông ngoại bây có một lần là chúng tiến sát ái tình cưới luôn, chưa có được quen biết hẹn hò như mấy đứa nhóc bây giờ đâu chứ? Vậy mà cũng sống với nhau cho đến cuối đời của ông thế thôi. Hồi xưa mà ngoại so sánh với bây giờ là đâu có được. Thôi con không nói chuyện bên ngoài nữa đâu, con đi tới rau đây. Vừa nói xong là cô vụt đi mất. Bà Bảy Hoa ngồi trên chiếc rừng tre, cười cười rồi nói lớn. Khói muốn chết mà còn bà đặt ngại nữa chứ. Tao chấm cái thằng này rồi đó nghen. Út tiên ở đằng sau, nghe rõ một một lời bà Bảy nói. Cô cứ đứng ở đó, vò vò cái vạt áo cho nhăn nhúm, mà nhớ lại nụ cười tỏa nắng của Khải. Bất chợt cô cười tươi, hò thêm vài câu vọng cổ, rồi cầm xô nước đi đến giếng. Hỏ ơ, rượu lưu ly chân quỷ tay rót. Cha mẹ uống rồi Em rời gót theo anh Trên đường về Khải quay qua hỏi hậu Hồi nãy mày bên ngoại vô trong nhà nói cái gì vậy Kể tao nghe với coi Mà nhiều chuyện từ lúc nào đấy Chuyện bà cháu người ta lâu ngày xa cách trò chuyện Mà cũng kêu kể là sao Không kể thì thôi Làm cái gì dữ Khải quê sẽ quay mặt đi chỗ khác tức điên Còn hậu thì che miệng cười tủm tỉm. Thật ra lúc nãy chuyện Khải thích tiên, Hậu đều kể cho bà ngoại nghe hết. Bà ngoại nghe xong cũng gật gù nói là sẽ quan sát bạn của anh kỹ hơn, xem có đủ điều kiện làm chỗ dựa cho cháu gái của bà hay không. Hậu không cho thằng bạn mình biết anh muốn để tự nhiên, bởi vì anh cam đoan ai tiếp xúc nhiều với Khải cũng sẽ thích cái tính chân chất thật thà của anh mà thôi. Kể từ ngày hôm đó, Khải thường xuyên đến nhà của Út Tiên để được ngắm nhìn cô mỗi ngày với cái lý do là đến thăm ngoại tình cảm trong lòng của hai người cũng đã dần dần chớm nở. Khải vì thường xuyên trò chuyện với Út Tiên nên không còn nói năng cả lắm như lúc mới đầu khi gặp cô nữa. Bà Bảy Hoa thấy hai đứa nó cứ như vậy thì bà lại thấy yên lòng, Chào gái bà đã chọn được một người tốt để nương tựa. Hai hậu làm việc trong công ty giày ở Vĩnh Long nên ngày nghỉ hạn chế, chứ không như Khải, học đại học tốt nghiệp kỹ sư nông sản, về về phụ cho ba mình luôn, nên đôi khi thời gian của anh cũng rất nhàn rỗi vì đã quá quen thân. Nên giờ Khải có thể đến nhà út tiên một mình Mà không cần phải rủ theo hai hậu Để bớt ngại nữa Một hôm Khải vẫn như mọi ngày ghé qua nhà của út tiên thăm ngoại Bước vào sân Khải thấy bà Bảy ngồi trước cửa ghi ghi chép chép cái gì đó Vào một tờ giấy Mắt bà nheo lại có lớp kính lão như đang nhắm mắt Nghe tiếng chân người bước đến Bà liền dừng lại Vội cất đi và nở ra một nụ cười có chút ngượng Bà nói Hôm nay bơi lại sớm quá vậy Khải cười khả khả đáp Dạo hôm nay con định qua thưa với ngoài Mai con phải về lại Vĩnh Long để phụ ba con làm việc Con báo trước Không sợ ngoại trông Có một cái lý do đó Mà mày cứ nói đi nói lại hoài Tao nghe mà phát chán Mày về mày cũng thưa Cách hai ba ngày mày đến mày cũng thưa Bọn trẻ sâu tụi bay á, viện ba cái cớ đó Thì làm sao mà qua mặt được bà lão này Thôi Kiếm cái cớ nào cho nó hợp lý đi con Lần này con nói thiệt mà ngoại Con về tới nửa tháng nữa con mới lên Bà Bảy Hoa cười vang lên rồi đáp Nửa tháng lâu quá hén Nửa tháng có mười lăm ngày chứ nhiêu Đối với ngoại là mười lăm ngày Chứ đối với con á Như mười lăm năm vậy đó ngoại Ta biết ngay mà Mà nhớ con tiên Chứ có thèm nhớ nhung gì đến bà già sắp chết này đâu Ngoại cứ nói vậy không à Con nhớ cả ngoại và út tiên luôn mà Bây chỉ khéo nịnh bợ. Nói rồi, cả hai bà cháu cùng nhìn nhau cười, Khải trèo lên giường quỷ gối đấm bắp lưng cho bà Bảy, bỗng mặt bà trở nên nghiêm túc lạ thường. Khải à, đúng lúc hôm nay con tiên nó đi bán chưa có về, ngoại muốn bàn bạc chuyện này với con. Khải dừng tay lại rồi ngồi xuống trước mặt bà Bảy rồi hỏi, có chuyện gì mà con thấy ngoại nghiêm trang quá vậy? Phải vậy chứ con, chuyện cả đời của cháu gái bà mà. Khải ngạc nhiên hồi hộp đến khi bà Bảy cất lời. Năm nay con tiên nó cũng đến tuổi lấy chồng được rồi. Ngoại chỉ có một mình nó là cháu, nhưng ta cơn nay ốm mai đau. Nguyện vọng cuối cùng của ngoại là muốn được nhìn thấy con tiên nó đi lấy chồng rồi sinh con. Ngoại biết hai đứa bay thương nhau thật lòng, mà ngại chưa dám ngỏ. Đàn ông mà con phải mạnh mẽ lên chứ. Dạ con biết rồi ngoại, con sẽ cố gắng tỏ tình với út tiên sớm hơn. Còn nữa... Ngoại con nghe thằng Hậu nói mẹ của con mất sớm, nên cha con một mình nuôi con khôn lớn. Một người đàn ông như vậy chắc chắn sẽ cực kỳ bản lĩnh, chu đáo, để mới dạy được một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như con. Ngoại và nhà con cách xa một trời một vực ở chỗ tiền bạc, không buôn đang hộ đối. Con nghĩ ba con sẽ chấp nhận một đứa cháu gái của bà hay sao? Khải năng lấy đôi bàn tay của bà bảy nói bằng giọng quả quyết. Nếu ba con không đồng ý Thì con vẫn sẽ cưới cô ấy làm vợ Không sống chung được thì tụi con dọn ra riêng Con tuyệt đối sẽ không để cho út tiên phải chịu thiệt thòi đâu Ngoại cứ yên tâm Được được Có lời hứa này của con ấy, Cho dù ngoại có chết Cũng an lòng nơi chiến suối Ngoại Ngoại đừng có nói xui như vậy kẻ út tiên nghe được lại buồn đấy Hai người đang nói chuyện Thì từ đằng xa có tiếng thói quen thuộc cất lên Ngoại ơi Con về rồi nè Út tiên vừa nói, vừa neo ghe xong rồi bước lên bờ Cô thấy Khải ngồi đó thì lại bắt đầu thẹn thủng nói lý nhí Anh Khải, anh đến đây hồi nào đấy? Anh mới đến, sao nay em đi bán về trễ quá vậy? Tại vì hôm nay bán đắt quá nên em phải bơi ra chợ lấy đồ thêm Út tiên cười tươi, rơi giơ cái giỏ lên nói Ngoại, con có mua thịt heo với hột vịt nè Để con vô kho cho ngoại với anh ăn nhen Cô cười hí hưởng đi vào trong nhà Bà Bảy và Khải nhìn theo bóng lưng của cô đi khuất rồi mới nói tiếp Đợt này con về dưới sẽ thưa với ba chuyện này Rồi đem trầu cao lên hỏi cười út tiên nha ngoại Bà Bảy Hoa gật đầu lia lia đáp Có gì thì báo ngay cho ngoại để ngoại tính Không hiểu sao mà mấy bữa nay ngoại cứ ăn không ngon ngủ không yên Chẳng biết đây có phải là điềm báo gì xấu hay không nữa Nó cứ làm cho ngoại cảm thấy bất an khó tả lắm Thời gian nguyên do việc bà Bảy hối thúc khải qua hỏi cưới cháu mình là vì tháng trước Út Tiên đưa bà đi khám sức khỏe. Trong lúc chờ kết quả khám bệnh, bà Bảy cảm thấy có hơi khăng khác hơi khát nước nên kêu cháu mình đi mua. Út Tiên vừa đi thì có y tá bước ra nói là bác sĩ kêu vào phòng khám lấy kết quả rồi đi nhận thuốc. Bà thấy Út Tiên chưa về nên bà tự đi lấy. Bước vào trong phòng khám thì vị bác sĩ đó mời bà ngồi xuống và nói. Bà là bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa phải không? Dạ phải Hôm nay không có thân nhân đưa đi à? Dạ có Nhưng mà tôi mới kêu cháu tôi đi mua đồ rồi Nó chưa có về Bệnh tình của tôi sao rồi bác sĩ? Không hiểu sao dạo này cứ đêm đến trời lạnh Là tôi lại thấy nhức mỏi khắp người Nó cứ đau ê ẩm Như có hàng ngàn con kiến cắn vào xương vậy đấy Khó chịu lắm Vị bác sĩ gật đầu Hiểu những triệu chứng này là vì sao? Ông tử tốn nói Tôi hiểu, mong bà hãy cố gắng thật sự bình tĩnh và sẵn sàng nghe những lời nói của tôi sau đây Chúng tôi vừa kiểm tra tổng quát sức khỏe của bà Phát hiện ra bà bị ung thư xương Những triệu chứng mà bà gặp phải chỉ là giai đoạn thứ hai của căn bệnh này Ung... ung thư sao? Về bệnh này có thể chữa trị triệt để được không thưa bác sĩ? Hiện tại bệnh này ở Việt Nam chỉ có 10% dân số mắc phải Nhất là những người cao tuổi Vẫn chưa có biện pháp điều trị Mong bà hãy cố gắng kìm nén đau thương và quay về sống một cuộc sống bình thản vui vẻ trong những ngày cuối đời. Đây là đơn thuốc giảm đau. Mời bà ra quẩy nhận thuốc. Bà 7 bàng hoàng trước kết quả oái oam này. Bà cố gượng hỏi thêm một câu nữa. Bác sĩ có thể cho tôi hỏi là tôi còn bao nhiêu thời gian để sống? Theo như dự tính thì khoảng 2-3 năm nữa, bởi vì căn bệnh mới chỉ nằm ở giai đoạn 2 mà thôi. à Cảm ơn bác sĩ. Bà Bảy cầm lấy đơn thuốc đi ra khỏi phòng khám mà lòng nặng chịu niềm đau xót. Vậy là bà chỉ còn có hai năm nữa để được ở bên đứa cháu gái mà bà cưng nhất hay sao? Bà phải làm gì đây? có nên cho cháu gái mình biết hay không? Chắc chắn là không. Nếu nó biết, nó sẽ càng đau lòng hơn bà gấp trăm lần. Nó sẽ không còn cái vẻ ngây thơ như mọi ngày nữa. Thôi thì hãy để sự việc lần này, chỉ một mình bà biết. Đến khi xuống dưới ba tức đất vậy Khoảng thời gian còn lại Bà sẽ cố gắng sống thật tốt và hạnh phúc Với đứa cháu gái yêu quý của bà Bà sẽ mau chóng tìm một chỗ Nương tựa thật tốt cho nó Để khi bà ở nơi chín suối Được yên tâm nhìn ngắm cháu của bà hạnh phúc mỗi ngày Trong thời gian tiếp xúc với Khải Một tháng qua Bà cũng đã hiểu được tính tình của nó thế nào Bà rất tự hào vào đôi mắt Biết nhìn người của mình Và bà tin vào hai hậu Qua những lời kể của hai hậu thì bà cũng đã dường như gần nắm rõ được gia cảnh của nhà Khải. Bà biết, từ nhỏ Khải đã mất mẹ, anh sống với ba của mình, ba anh dạy anh rất nghiêm khắc. Điều đó bà nhìn qua cách cư xử của Khải là hiểu ngay. Gia cảnh nhà anh cũng được gọi là khá giả, bởi vì có hàng trăm hecta đất trồng cây ăn trái bán khắp khu vực. Anh lại là con trong một gia trong một nhà gia sản, không cần phải tranh chấp với ai về sau này. Út Tiên mà được gả về đó, Chắc chắn sẽ không cần cực khổ, cố gắng bươn trải, kiếm sống qua ngày như đang ở với bà bây giờ. Và điều đặc biệt nhất là bà nhìn thấy trong ánh mắt của Khải luôn có hình bóng của đứa cháu gái bà. Bà cảm nhận được Khải yêu cháu gái bà đến nhường nào, và cháu gái bà cũng vậy. Đã thế thì bà còn lý do gì mà không tác hợp cho bọn nó đến với nhau, để tâm nguyện cuối cùng của bà được hoàn thành. Quay về thực tế, bà Bảy dừng lại suy nghĩ của mình mà vui vẻ trở lại để sống những ngày tháng cuối cùng. Chiều hôm đó, cả ba người cùng ăn một bữa cơm đạm bạc nhưng vui vẻ làm sao. Ăn xong, Khải ngồi chơi một chút rồi xin phép ra về bởi vì còn có công việc rất quan trọng. Khải chào tạm biệt bà Bảy Hoa và Út Tiên xong thì bước xuống ghe, kéo cái máy D6 định ra về. Nhưng không ngờ cái máy kéo hoài vẫn không có nổ lên được. Khải đã giật kéo đến mồ hôi ướt cả áo Mà vẫn không hề hấn gì Anh bức xúc nói Không lẽ bị hư rồi hả ta Út tiên trong nhà nhìn ra Thấy Khải vẫn đang ghe Cố gắng làm gì đó Cô đi ra khỏi Anh Khải Sao về anh Cái máy bị hết dầu rồi à Chắc vậy quá Anh kéo máy nãy giờ Mà cũng không xi nhê gì Vậy thôi dùng máy chạy bằng cơm đi Chứ về làm sao bây giờ Út tiên nói xong thì đứng đó cười khai hiểu ý của cô ngay, anh nhìn quanh tìm cây sào nhưng mãi không tìm được. Chợt nhớ lại lúc sáng vì đi gấp quá, cây sào còn nằm trên bờ, anh làm biếng leo lên lấy, không ngờ cái máy D6 này trúng gió chở trời bị hư thiệt rồi. Khải gãi gãi đầu. Anh quên đem theo cây sào phòng bị máy hư rồi. Anh đúng là hậu đậu mà. Thôi để em lấy sưởng đưa anh về. Nói rồi Út Tiên nhanh vào trong nhà, lấy cái nón lá đội lên đầu. Rồi lấy xuồng đưa Khải về Hai người ngồi trên xuồng Kẻ trước người sau Trên tay mỗi người cầm một cây xào Nhìn nhau ngựa ngùng Khải bỗng có chút buồn Anh nói Út nè Đợt này anh về dưới Tới nửa tháng nữa anh mới lên lại đó Út tiên ngay vậy ngạc nhiên nói Ủa Sao đi lâu dữ vậy Nhà có chuyện đột xuất gì hả anh Chuyện này quan trọng lắm Nên anh phải về gấp ngay mới được bộ anh đi hỏi vợ hay sao mà gấp dữ? lời nói phát ra như đánh trúng tim đen của Khải. Anh giật mình cả lắm nói bí bí mật, rồi từ từ từ từ em sẽ biết. Khải mỉm cười vui vẻ nhìn sang Tiên. Anh thấy gương mặt của cô bỗng buồn rời rời. chắc tại vì anh nghe vậy nên cô tưởng thật hay sao đó. Khải định quay qua giải thích với út Tiên, để đôi điều cô không hiểu lầm anh. Thì bỗng, dầm lên một tiếng. Trước xuồng nhỏ, hai người đang ngồi lắc lư mạnh. Út tiên cũng vì quá đột ngột, không kịp giữ thăng bằng. Mém tí nữa, ngã xuống sông. Nhờ Khải nhanh tay nhào qua nắm lấy cánh tay của cô kéo lại vào lòng của mình. Út tiên mới không bị ngã xuống nước. Hóa ra, do hai người khác cũng đi xuồng đâm vào mũi thuyền của Khải và Tiên. Nên mới xảy ra sự cố như vậy. Phải đối diện, có tiếng nói cất lên. Này hai đứa kia, bộ không biết chèo xuồng à? Tụi bây nghĩ sao mà lao vào hai đứa tụi tao như vậy Xém xíu nữa là lật thuyền rồi đấy Thằng em của tao nó ở trên Sài Gòn mới về Không có biết bơi Lỡ mà có mệnh hệ gì Thì ai đền mạng cho nó đây Khải nghe xong lời thằng cha kia nói là biết ngay Chẳng phải là con người đàng hoàng Anh quay qua Út Tiên hỏi Hai người này là ai vậy Em có biết không Út Tiên ngó nhìn sang sơ sơ gương mặt của hai người rồi nói Dạ biết Tên người vừa rồi tên là Phi, còn người kia tên là Điều. Hai người họ là anh em ruột ở gần nhà em á. Ngày đâu hai thằng chả, nổi tiếng là hống hách và nổ nhất ở đây. Chưa dạy em cũng không có tiếp xúc với họ nhiều. Nội nghe em nói cái tên thôi là biết. Ngay con người không có thiện cảm. Con nhà ai mà khéo đặt tên ghê. Thằng anh thì mập ú, ăn nói hàm hổ phi lý. Thằng em thì ngồi đó ngânh cái mặt lên nhìn phát ghét. Đúng là cái đồ đều cáng mà. U tiên nghe Khải nói xong thì mắc cười đến đau cả bụng. Nhưng cô không dám cười mà chỉ nhìn anh đối đáp. Khải đứng trên đầu xuồng nhìn sang bên kia mà hắng giọng nói lớn. Anh nói chuyện kiểu gì mà tôi nghe chẳng lọt lỗ tai chút nào. Hai số đi đối diện nhau, số tôi ngồi bên phải, xuống anh đi bên trái. Như vậy thì làm gì đâm vào nhau được? Bên anh bơi trèo ẩu tả, lại còn nói tụi tôi không biết trèo là sao. Tên Phi nghe vậy thì tức giận. Hắn đi lên mũi xuồng trống nảnh, đáp giọng chanh chua. Kiểu gì là kiểu gì? Mẹ nói đàng hoàng đâu nha Không thôi tao qua Tao bẻ rằng mày không còn một cái cái sang để ăn cháo bây giờ đấy thấy Phi lớn tiếng xúc phạm mình Khải cũng không chịu thiệt thòi trước mắt Mà lớn giọng đáp Anh ngon thì qua đây Tôi chẳng sợ anh đâu Làm sai mà còn không biết Hối cải xin lỗi người ta nữa chứ Lời của Khải vừa dứt, Phi liền cầm cây xào Nhào qua xuồng của Khải Mà rơi lên Đánh vào vai của anh tới tấp Khải phản ứng nhanh Chộp lấy cây xào của Phi Giật về sau thật mạnh Làm cho hắn leo theo cây xào mà ngã xuống sông ngon lành. Giải quyết tên Phi xong, phải liền chống xào bơi đi. Trước khi anh đi, còn để lại một câu nói, làm Phi tức muốn ứa máu. Đã yếu mà còn ra gió. Thằng Điều thấy anh của mình ngã xuống nước, thì liền đi đến giơ tay kéo giúp anh của mình lên. Sau khi lên xuồng, thằng Phi nói Má đó chứ, cái thằng chó đó là cái thằng nào vậy? Tao mà biết tao qua nhà nó đốt nhà cho tụi làn luôn. Thằng Điều vuốt vuốt tròn dâu dưới cầm Rồi cười lên gian xảo nói Thằng đó chắc không phải là người ở đây đâu Nhưng mà con nhỏ kia thì em biết Nhỏ đó hay đi ghe bán hàng bông mỗi ngày dài dài ngoài chợ Mỗi lần em về quê chơi ra chợ Đều thấy nó bán rau củ ngoài đó không à Anh yên tâm đi Quân tử không chịu thiệt trước mắt Em có cách để cho tụi nó phải trả giá Đôi mắt của thằng Điều đảo qua đảo lại liên tục Nó đưa miệng sát cái lỗ tai của thằng Phi rồi thì thầm to nhỏ Sau khi thằng Phi nghe xong, đôi mắt liền sáng rỡ nói Làm vậy được không mày? Lỡ như... Không có sao đâu mà, anh tin em đi Thằng Phi có chút do dự, nhưng chỉ trong tích tắc Nó nghĩ chỉ cần chuyện này thành công Thì coi như là nó trả được cái thủ hôm nay Nhưng chắc nó sẽ mãi mãi không bao giờ biết được Điều này đã làm cho bi kịch xảy ra cho cả đôi bên Út tiên đưa Khải về đến nhà của bà Tư Dẫu, mà vẫn chưa nhịn được cười. Cứ nghĩ lại cái cảnh tên phi mập ú rớt xuống sông là cô cứ muốn cười mãi. Cô không ngờ, Khải bề ngoài nhìn gầy nhom như vậy, mà sức mạnh lại vượt trội. Kéo ngã được gã mập đó trong một nốt nhạc. Khải bước lên bờ, còn ngoái lại nói với cô. Em quay về nhớ cẩn thận đi nhé. Tháng sau, anh xuống chắc chắn là sẽ cho em một bất ngờ. Bất ngờ gì vậy anh? Khải cười cười ra chiều bí hiểm. Bí mật chưa thể bật mí. Nói xong anh xuất sắn đi nhanh vào nhà chuẩn bị hành lý về lại Vĩnh Long của mình. Khải không hiểu sao anh cứ cảm thấy nôn nao trong lòng khó tả. Chẳng lẽ là vì chuyện về xin cha qua hỏi em tiên hay sao? Khải chạy xe máy từ từ xế xế cho đến khi tối mới về tới nhà. Nhà của Khải là một vợ trái cây chuyên buôn bán và phân phối khắp các tỉnh thành trong khu vực. Tính ra quy mô rất lớn. Khải vừa làm việc cho ba Và cũng vừa là cậu chủ trong nhà Ba Khải tên là Hoàng Người dân quanh đây gọi ông là Chín Hoàng Bởi vì ông là người con xếp thứ chín trong nhà Ông rất nghiêm khắc với con trai của mình Từ nhỏ ông đã dạy anh Là người phải có trách nhiệm Con làm thì mới có ăn Vì vậy Khải cũng như bao người làm khác trong nhà Mỗi tháng đều được ông Chín Hoàng phát lương đều đặn Nghỉ phép vẫn bị trừ lương như thường Người làm trong nhà thấy ông Phân xử phân minh Nên ai cũng đều kính phục ông cả Ông chính Hoàng Thế Khải về tới Thì chỉ đứng trước cửa nhà mình Chứ không hề nói gì Ông đi vào trong nhà Ngồi trên bộ bàn ghế gỗ Đặt ở chính giữa nhà Thong thả uống ngụm trà bắc Tuy có vị đắng Nhưng cái hậu của nó Lại có vị ngọt Khải cầm ba lô bước vào nhà Thưa ba Con mới về Giờ này rồi Sao ba còn chưa ngủ Bây giờ về tới nhà Thì làm sao mà tao ngủ được yên giấc chứ Đợt này ta giao cho Bây đem hàng lên Cần Thơ, Bây làm xong chưa? Dạ chuyến hàng đó, con vừa kêu người, giao xong rồi đó ba. Ông Chiến Hoàng đưa bàn tay phải lên đầu gối của mình nhịp nhịp, còn tay trái cầm đi trà đưa lên miệng, uống cản, rồi giọng nghiêm nghị nói. Mày nói thật đi, cả tháng nay mày làm gì mà cứ lên xuống nhà thằng Hậu Hoài vậy? Khải nghe ba mình nói vậy thì có chút lúng túng, anh đáp... Con lại nhà nó chơi thôi bà ba Với lại mấy bữa nay nó bệnh Nên con mới lên thăm nó Thăm bệnh thằng Hậu á Dạ đúng rồi ba Đột nhiên ông Chín Hoàng tức giận đập bàn một cái dầm Rồi đứng dậy chỉ tay thẳng vào mặt của Khải mà quát mèo ai cái thói nói rắc đó Hôm qua thằng Hậu vừa lại đây hỏi tao mày có ở nhà không đấy Mà giờ mày nói với tao Là mày xuống nhà nó để thăm bệnh sao Khải thấy ba của mình tức giận, đùng đùng thì run hết cả tay chân Từ nhỏ tới lớn, thứ mà Khải sợ nhất chính là sự tức giận của ba Anh lắp bắp nói Dạ con... Dạ con cái gì mà dạ con Đàn ông đàn an, có gì thì mạnh mẽ mà nói chứ Úp úp mở mở, y như đàn bà, đúng là mất mặt Câu nói của ông phát ra, làm cho Khải bực dọc Anh nói ra một câu cọc lớp Con muốn lấy vợ Ông Hoàng nghe xong thì giật mình im bặt. Từ nhỏ ông thấy Khải cứ mỗi lần gặp con gái là bị cả lăm, không nói chuyện được nên ông rất sợ. Ông sợ đứa con trai duy nhất của mình bị đồng tính, thì dòng dõi nhà ông sẽ bị đứt quáng từ đây. Ông sẽ là tội nhân của cả dòng họ khi có đứa con bệnh hoạn không thể lấy vợ sinh con nối dõi. Mày... mày vừa nói cái gì? Khải lại dứt khoát nói lại một lần nữa, giọng cương quyết. Con nói là con muốn lấy vợ Ba chuẩn bị tinh thần cưới vợ cho con đi Bữa nay mày ăn gan trời rồi hả con mày kêu tao chuẩn bị tinh thần ấy hả Con đã hứa với bà ngoại của cô ấy Là nửa tháng sau sẽ lên hỏi cưới cô ấy rồi Cho dù ba không chịu đi Con cũng sẽ cưới cô ấy về làm vợ Bỗng ông Hoàng ngửa cổ lên nóc nhà cười lên ha hả Khải cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Ông Hoàng cười một hơi Rồi quay qua hỏi Khải tới tất Còn bé đó ở đâu? Làm nghề gì? gia cảnh thế nào? Mà nói rõ ràng, tao nghe thử coi ngày ba mình nói vậy Khải vui mừng ngồi xuống bên cạnh ông nói tuốt tuần tuột ra cảnh của út điên cho ba mình biết Anh còn nói về di nguyện cuối cùng của bà Bảy Hoa cho ba nghe hết Sau khi ông Hoàng nghe xong Thì im lặng không nói gì Mà chỉ đi nhanh vào bên trong phòng đóng cửa lại cái rầm Bỏ lại Khải vẫn còn ngồi đó ngơ ngác Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Có một chút hụt hẫng đang trỗi dậy trong lòng của mình, Khải thất thẻo sách ba lô đi vào phòng của mình. Trong một căn nhà lá đơn sơ, Út Tiên đang nằm ở trên giường, chùm mền kín mít. Lúc chiều, đưa Khải về tới, giờ bỗng cô lên cơn sốt rét, cứ nằm đói rên ư ử, trong người cảm thấy lúc nóng, lúc lạnh. Bà bậy hoa đi ra đi vô, hết đấu nước sôi thì lại nấu thuốc, bà làm đủ mọi cách để cho cháu gái của mình bớt sốt vừa lau mình bằng nước ấm, lại thêm cho cô uống thuốc nam mà không có hiện tượng gì gọi là suy giảm. Thường thì thuốc nam vào sẽ tác dụng của nó không làm chúng ta giảm ngay cơn sốt rét mà phải từ từ thuốc sẽ ngấm vào cơ thể. Vì thấy út tiên bị lạnh cúm và người nóng như lửa đốt nên bà bảy qua sốt ruột không thể ngồi yên một chỗ. Cô là nguồn sống là động lực để bà sống tiếp. Bà không thể để cho cô có chuyện gì được. Hết cách. Bà đành đi vào bên trong lấy một ít tiền mà bà và Út Tiên đã để dành mấy năm nay. Bà vì quá lo lắng nên không để ý Út Tiên đã đỡ khó chịu hơn một chút mà ngủ đi. Bà bể hoa vội vã đi trước xuồng nhỏ, trống xào rời khỏi nhà. Bỗng từ phía sau, một cây bần to có hai bóng dáng người đang ở trên một chiếc xuồng máy. Bọn chúng sợ là nếu đi bằng xe máy sẽ bị người đằng trước phát hiện nên đành mỗi đứa chống một cây xào bơi theo. Không ai khác đó chính là anh em thằng Phi và thằng Điểu. Vừa lúc chiều bị Khải dạy cho một bài học, tụi nó vẫn còn cay lắm và ôm hận trả thù. Trước giờ chưa từng có ai dám cư xử với bọn chúng tệ hại đến như thế. Thằng Điểu nhìn sơ qua cũng biết Khải và út Tiên yêu nhau, nên nó liền nghĩ ra một ý kiến táo bạo để cho thằng Khải phải hối hận khi đã trọng giận tụi nó. Bà Bảy Hoa về quá lo lắng cho cháu gái nên không để ý có người đang theo dõi mình ở đằng sau. Trong đầu bà nghĩ là bà phải bơi thật nhanh Đến chỗ đốc tỏ trí Để mời ông ấy đến nhà khám bệnh cho út tiên gấp Trên tay hai đứa kia Là hai cây búa to Được mải rũa bén ngót